Nai, quả và sói Tục ngữ có câu Chọn bạn mà chơi Ấy là lưu ý chúng ta phải phân biệt kẻ tốt với người xấu Nai và quả cùng ở nhờ một cây lớn Nai ở dưới gốc cây, còn quả làm tổ trên cây. Tình bạn giữa nai và quả nhờ vậy ngày càng thân thiết. Một hôm, sói đến lấy lời đường mật rủ nai đến nhà sói chơi. Nai thật thà tin lời sói và hứa sẽ đến nhà sói chơi khi nào rảnh rỗi. Quả vốn biết sói không phải là kẻ tốt, bèn khuyên nai đừng bao giờ giao du với sói. Nai nghe lời sói và tin sói nên bỏ ngoài tay những điều quả khuyên ngăn. và cứ đi lại làm thân với sói. Sói nhiều lần muốn ăn thịt Nai, nhưng thấy Nai có cặp gạt lớn, nên chưa dám ra tay. Một hôm, sói thấy người thợ săn đặt một cái bẫy lớn cạnh chỗ mình, liền nảy ra kế bắt Nai ăn thịt. Sói đến rủ Nai lại nhà mình chơi, sói dẫn Nai đi ngay vào lối mà người thợ săn đã đặt bẫy, và quả nhiên Nai bị mắc bẫy. Thấy Nai mắc bẫy, sói hí hửng ra mặt, chờ nay dùng dãy kiệt sức thì sẽ xé xác nay ăn thịt. quả ở nhà chờ mãi đến gần tối mà vẫn không thấy nay trở về liền bay đi tìm bạn đến nơi thấy nay mắc bẫy quả hỏi sự tình thì nay buồn rầu đáp tôi không nghe lời anh nên bị sói lừa phải mắc bẫy anh quả ơi chắc phen này tôi không còn gặp anh được nữa quả suy tính hồi lâu rồi bảo nay Nếu người thợ săn lại, anh nằm ngay đơ và giả chết. Khi nào anh nghe tôi kêu khúc thì nhanh chân mà chạy vào rừng. Như vậy, may ra mới thoát khỏi tay thợ săn đấy. Khi người thợ săn đến, thấy nay nằm thẳng cẳng, tưởng nay đã chết. Tháo nay ra khỏi bẫy, rồi anh ta đứng lên, đảo mắt nhìn quanh để tìm chỗ đặt lại bẫy trước khi giác nay trở về. Chờ được dịp tốt, quả liền kêu... Nai nghe tiếng quà báo hiệu, liền đứng dậy chạy ngay vào rừng Thế là Nai thoát nạn Tức giận gì để mất con mồi ngon Người thợ săn hối hả đuổi theo Dùng dao chém tứ tung vào những cành cây cản đường để lấy lối Dịp dội chém quá mạnh Lưỡi dao sức ra khỏi cán Rơi trúng đầu con sói gian xảo đang lẫn quẩn gần đó Làm nó chết tươi